Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Bà Liên để con Lệ nằm vô trong, bà nằm bên ngoài, quay sang dỗ dành nó. Ngủ đi con, mai là hết bệnh nha. Dạ. Con Lệ ôm lấy bà Liên ngủ ngon lành. Ngủ được một lúc thì con Lệ mắc tè quá, nên ngồi dậy định đi tè. Nó vô tình quay mặt qua cửa sổ. Một vài khuôn mặt trẻ con trắng bệnh đang dòm vào phòng nó. Nó hốt hoàng ôm lấy bà Liên hét lên. Ma, có ma. Bà Liên với ông Lục nghe hét liền bật dậy. "Đâu? Đâu? Ma đâu?" Con Lệ ôm cứng bà Liên, vừa run sợ vừa khóc. Ngoài ngoài cửa sổ đáng sợ lắm. Ông Lục liền chạy lại nhìn ra cửa sổ. Đó là một bãi đất trống, cây cỏ mọc um tùm, làm gì có ma nào như con Lệ nói. Ông đưa tay đóng cửa sổ lại. Bà Liên trấn an nó. "Lệ, sao mấy người kia con không sợ mà mấy người này con lại sợ?" Mấy người kia con nhìn từ xa nên con không thấy rõ, còn mấy bạn này Mấy bạn này đáng sợ lắm nội ơi. Có nội đây, con đừng sợ. Nó thế nào mà con sợ? Không có mắt, mấy bạn đó không có mắt, có nhiều vết máu, miệng còn bị khâu nữa. Về thôi nội ơi, con sợ lắm nội ơi. Bà Liên lại nhìn ông Lục rồi lại quay sang tiếp tục trấn an nó. "Lệ Hoan, ráng chút nữa, thầy chữa bệnh cho con xong là xong này con không thấy họ nữa." Con Lệ vẫn ôm lên bà Liên khóc ngon lành, lần đầu tiên nó thấy điều đáng sợ như vậy. Bà Liên và ông Lục ngồi nói chuyện với nhau, tiếng gõ cửa làm họ giật mình. Ông Lục sợ hãi vì chuyện con lễ kể nên run run trả lời. "Ai? Ai đó?" Tiếng nói bên ngoài nghe chắc chúa, y như lần đầu gặp. "Tôi chưa ai. Đi ra làm lễ nè, lễ đi. Chúng tôi ra đây." Bà Liên và ông Lục dẫn con bé lễ đi ra ngoài, đi đến căn phòng lúc sớm. Trên bàn bày biện bao nhiêu là đồ, đồ cúng, rồi bùa ngải đỏ vàng dán tùm lum. Thầy Ba Ga cũng đã mặc đồ thầy pháp. "Thầy chúng tôi đi ra." Thầy Ba Ga hít giọng. "Hai người qua kia ngồi, có con, con bé kia, ngồi vào đây." Vừa nói thầy Ba Ga vừa chỉ vào giữa chiếu. Con lệ sợ nên cứ nắm lấy tay của bà Liên không buông. Bà Liên phải dỗ dành nó. "Không sao đâu con, có bà nội đây, cô lên mời hết bệnh được ngay con." Rồi con lệ nghe lời, rồi vào giữa ngồi. Thầy Ba Ga bắt đầu làm phép. Thầy cầm cây kiếm gỗ có cột chỉ đỏ của qua cô lại rồi đọc cái gì đó mà bọn họ không hay hiểu. Sau đó thầy Bà Ga lấy banh nhen nhang rồi quanh người con đền. Bà Liên và ông Lục chỉ biết nhìn theo. Tấm vải đỏ đậy trên vật ngay chỗ bàn thờ mà lúc sớm bà Liên với ông Lục thấy giờ mới được kéo xuống. Đó là một cái hồ lô bằng đồng. Trên thân hồ lô có vẽ hình thú kỳ dị. Thầy Bà Ga cầm cái hồ lô lên quỳ xuống lại tượng thờ rồi quay về phía con đền. Khi nắp hồ lô được mở ra, một làn khói đỏ bay ra, kèm theo là tiếng hú hét the lương của trẻ con. Trong nhà không có gió, nhưng mọi thứ cứ bị thổi trọ bay lên. Ông Lục và bà Lệ chỉ biết chấp tay niệm A-di-đà-phật. Thầy bà gà để hai ngón tay chỉ chú buồn quanh một vòng khói đỏ, liền đệnh hấp lại và bảo con Lệ. Ngước mặt lên. Con Lệ nghe lời liền ngước mặt lên. Hai ngón tay chỉ chú của thầy bà gà quét ngang mắt nó. Cảm giác đau rát như ai móc mắt, khiến nó ôm mắt khóc, lăn lộn ra sàn. Đau quá, cứu con với nội ơi, cứu con với ba ơi. Sót con. Hai người họ chạy lại ôm con lê, hoang mang hỏi thầy Ba Ga. "Thầy ơi, con của con sao vậy thầy? Sao nó đau đớn vậy thầy?" Thầy Ba Ga bình thản cất cái hồ lô về vị trí cũ rồi chậm rãi trả lời. "Không sao đâu, lát nó hết." "Dạ dạ." Thầy Ba Ga lấy trong cái hộp gỗ ra một cuộn băng vải rồi lại băng đôi mắt cho con lê. Đôi mắt nó sưng húp, đỏ au như bị ai đánh. "Đưa con bé xuống nghỉ ngơi đi. Nhớ lời tôi dặn, về nhà chỉ ở trong nhà." trạng ánh nắng mặt trời. Đúng 3 ngày sau ra ngoài, mặt trời 12 giờ mới được mở băng quấn. Dạ dạ cảm ơn thầy. Ông Lục ngắm con bé lệ lên rồi đi trước, bà Liên lủi khui cất bước theo sau. Sang hôm sau, bọn họ cũng được gia chủ đãi cho bữa ăn sáng sơ sài. Bởi thấy bà ga bảo thầy là người tu đạo nên không sát sanh. Bà Liên thay mặt cả nhà cảm ơn thầy bà ga. Thật tôi không biết nói sao cho hết cái ơn này, nó cứ thấy linh tinh, tội nó lắm. Bà yên tâm đi rồi nó không thấy linh tinh nữa đâu. Tôi hôm qua đó, lúc mà nó chưa được chữa bệnh, nó vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ bên phòng nhà thầy đó. Nó nói nó thấy nhiều được con nít cõe nó, rồi nó khóc bù lu bù loa. Nó nói mấy bạn đó không có mắt, nhìn đáng sợ lắm. Mà tôi nhìn, tôi có thấy gì đâu. Nên mặt của thầy Ba Ga và vợ ông ấy trợn tái đi, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần. Con nít mà nó có xác nên dễ bị vong trêu lắm, giấy tờ không sao đâu, tôi giải hết rồi. Dạ, ngàn lần cảm ơn thầy. Tụi tôi về. Sau khi bọn họ đi khuất, bà bề áo mới véo nhạy tay thầy ba gà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net